Rất vui mừng được chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện Trở Tình, bây giờ là 20 giờ tối và anh sẽ đã quay trở lại. Buổi tối ngày hôm nay đến với chuyên mục truyện dài kỳ, anh Sa sẽ gửi đến cho quý vị và các bạn tập 26 của bộ chuyện Nước mắt kiểu nữ đến từ tác giả Phương Phương Tràn. Quý vị thân mến, kể từ ngày Ngọc Lan đăng quang Hoa hậu, cô đã luôn bị ganh ghét đỗ kỷ bởi Á hậu thu lệ. Nhiều lần bị hãm hại đến nỗi liên tiếp nhiều scandal ập đến khiến cô phải phát điên. Sau một khoảng thời gian vắng bóng, giờ đây, khi Ngọc Lan quay trở lại với showbiz thì cô muốn dạy cho Thu Lệ một bài học. Tuy nhiên, Thu Lệ là, là một con cáo giả không dễ đối phó. Ở tập truyện ngày hôm nay thì cả Ngọc Lan lẫn Akira sẽ rơi vào một tình huống vô cùng nguy hiểm, phải nói đe dọa đến tính mạng của hai người họ. Vậy thì tình huống đó là gì? Và kẻ nào đứng đằng sau đó? Thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng anh xa đến với nội dung tập truyện này.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 Thế nhưng mà toàn để cho người khác làm hộ, còn mình thì cắm đầu cắm cổ vào thiết kế vai vóc. Nhưng mà những mẫu thiết kế đó đều nhạt nhòa, không bắt chen, mà nhìn thì trông như kiểu hàng fake của những nhanh hàng nổi tiếng bên nước ngoài. Có lẽ được ông Hoàng chiều chuộng quá thế nên hắn bắt đầu ăn chơi lêu lồng, không chịu làm lộn gì cả. Tôi trở về phòng của Long. Mở cửa ra chưa kịp bật đèn lên Thì đã ném cả đống đồ vừa mua lên ghế sofa Hôm nay đi mua sắm vừa mệt vừa vui Cứ mà chưa nghỉ ngơi được bao lâu Thì tôi đã giật mình Khi nhìn thấy chân của mình Vừa động vào tảng thịt vững trái Giống Anh làm em giật cả mình ấy Anh làm gì mà lại không bật đèn như vậy Đợi em Tôi nhìn thấy vẻ mặt khó coi của ai đó Chắc là dần dối khi tôi ham mê quần áo bỏ rơi anh đi mà Tôi làm bộ sáng mèo con núng niều Choàng tay ôm cổ của anh rồi nói Sao lại đợi em chứ? Anh hầm á Thế ăn tối chưa? Chưa ăn gì? Sao lại chưa ăn? Em đã bảo là em về muộn rồi Chịu khó ăn ở ngoài chứ? Không quen Ơ? Lại nói trống không? Sửa lại ngay cho em Nếu không thấy phạt đấy Lúc này thì ông trùm xã hội đen nào đó Hầm hợp Thế nhưng mà vẫn phải nhường tôi một phép Anh không quen Khổ thân thế Đã bảo rồi Đừng có đợi em cơ mà Mà khi nãy em đi bộ Thế nên nhanh tiêu cơm Hay là bây giờ em đi nấu súp cho anh ăn nhé Anh thích không Thế là người kiêu ngạo liền quên luôn cả việc giận dối Chỉ cần được ăn đồ tôi nấu Thì anh lập tức trở nên vui vẻ Anh ấy không thể nào giận được lâu Ngoài chứ cái lần tôi chọc tức anh ở Singapore Khiến cho anh phát khủng thì mới như vậy Còn lại thì con người của anh rất dễ nuôi Giận thì ngay lập tức im lặng Nhưng mà chỉ cần tôi nảnh nọt vài câu Thì vui vẻ lại ngay 11 giờ đêm Chúng tôi lang thang ở siêu thị Anh thì đẩy xe cho tôi Tôi mua một ít ức gà, ngô hộp, nấm và một vài đồ ăn dừ chứ, rồi quyết định đi ra quầy thanh toán. Để mà nói tôi thích nhất những khoảnh khắc thế này. Khi đi cùng với anh trong siêu thị, thì tôi cảm giác như mình là một người vợ, đang tính toán, mua đồ ăn gì để nấu cho chồng, con. Rồi vì có máu mua sắm thế nên mua thêm vài thứ nữa. Anh ở đằng sau cứ đẩy xe cho tôi thích lắm. Về nhà thì tôi đào tạm dề vào Nấu một chút súp gà cho anh Anh cũng muốn tham gia Lại còn giúp tôi thái nhỏ thịt gà Ai ngờ anh vừa cắt một cái Thì con dao chặt bay miếng thịt Ở tay của anh Tôi nhìn rồi thốt lên Úi trời à Thôi đưa em làm cho Khổ quá cơ Cứ chanh mái Bây giờ chảy máu rồi đấy Ăn bao nhiêu mà có tí thịt như thế Chảy máu thế này phí quá Vừa nói thì tôi vừa đi tìm bông gạc và thuốc sát trùng, vệ sinh vết thường cho anh. Khổ thật đấy. Cái tên này cứ đần cái mặt ra quan sát tôi. Đau thì người ta phải nhăn cái mặt lại. Anh đau mà không hề biểu hiện gì cả. Tôi không thấy sót tẩy á. Người nào đó lắc đầu, rồi bày ra gương mặt nhăn nhốm cho tôi xem. Tôi nhìn mà không nhìn được cười. Đập cây vai của anh vài cái. Anh thôi ngay đi nhá. Đừng có làm trò cười với em như vậy. Trong mặt của anh thốn không chịu được ấy. Lúc nãy lông mày của em sát lại gần nhau. Em đau á. Tôi ngỡ người trước câu nói của Long. yếu của anh là muốn nói lúc nãy tôi nhìn thấy máu chảy dài trên tay của anh thì mới nhăn mày. Anh thắc mắc rằng tôi cũng đau nên muốn dò xem tôi có vết thương không. Tôi lắc đầu đưa tay xoa xoa mặt của anh rồi nói. Không. Là em lo lắng cho anh đấy. Lòng không hiểu Mặt của anh hiện đầy dấu chấm hỏi Thôi được rồi Anh vào sửa cái bóng đèn ngủ đi Ngày hôm qua thấy anh làm mạnh quá Thế nên cái đèn ngủ đó Rơi xuống bây giờ tắt luôn rồi đấy Mà cũng tại anh cả đấy Sửa xong đi Trong lúc em nấu ăn nhé Dòng gật đầu Anh nghe lời tôi đứng dậy Tìm tua vít với mấy đồ dụng cụ Để đi vào sửa cái đèn ngủ Tôi cũng làm đúng thân phần của mình Vào nấu một nồi súp to ạch Hiện tại chúng tôi giống như một gia đình nhỏ Anh sửa đồ tôi nấu ăn Nhiều lúc thì tôi trộm nghĩ giá như thời gian cứ ngừng lại ở đây thì tốt nhỉ Mối quan hệ mập mờ không rõ ràng này Cũng là một thứ hay đi chứ Tôi cảm thấy giây phút này bình yên Nếu như được tôi muốn nó kéo dài mãi mãi Thế nhưng chẳng có gì là mãi mãi cả Tôi bày ra bàn bát súp nóng hổi cho anh Sau đó đi vào phòng ngủ rồi gọi Dòng ơi Em nấu xong rồi này Nóng hổi ngon lắm đấy Ra ăn thôi anh Dòng ngồi trên đất Anh hì hộp sửa chứa cái đèn rất chú tâm Đến nỗi Chẳng nghe thấy tiếng tôi gọi Anh là như vậy đấy Cái gì mà anh không hứng thú Thì anh rất dễ mất tập trung Thế nhưng mà thứ làm cho anh tập trung được Thì có dồi nước vào anh Cũng chẳng rời khỏi nó Tôi cười rồi đặt tay lên vai của anh Ăn trước đá rồi sửa sau Giúp đang nóng đấy Anh ngẩn mặt lên Tôi nhìn thấy trên trán của anh Có mấy cái vệt đen dầu mỡ Tôi phì cười Rồi rút mấy tờ giấy trong hộp ra Lo mồ hôi cho anh Dòng chăm chỉ quá nhỉ gian thôi Đợi anh Tôi biết ngay mà Cái con người này một khi đã hứng thú rồi Thì không rời được đâu Thế sắp xong chưa? Hai phút nữa thôi Thế là tôi ngồi xổm Chờ đợi anh sửa xong Nhìn dáng vẻ to lớn của anh đang hì hụt sửa cái đèn Tôi cảm thấy hạnh phúc quá Ngồi trồm hốm nhìn anh làm như vậy Sau 2 phút cuối cùng thì anh cũng sửa xong Thu gòn đồ đạc rồi cùng tôi đi ra ngoài ăn Xúp nóng chảy xuống giả dày Khiến chúng tôi ấm lại Vừa ăn thì tôi vừa nói chuyện với anh Dòng này Hôm nay thì em mới kết thân với hai chị nữa đấy Một chị tên là Uyển Hạnh Cùng quê với em Một chị tên là Hà Vi Hai chị ấy lấy chồng Chồng thì cực kỳ chiều chuộng Eo ơi nhìn mà phát hờn đấy Hai chị đi có tí thôi Chồng gọi lên gọi xuống Mà kết hôn cũng mấy năm rồi đấy Ai cũng là xoái ca rồi mà Tôi nói như vậy thử xem Anh thế nào Anh đang ăn thì khừng lại nhìn tôi chạm chạm. Em thích. Cũng xương xương thôi. Căn bản thì thấy người ta có đôi có cảm Lấy chồng đè con, có cuộc sống đầy đủ sung túc rồi. Còn gì nữa? Nhiều lắm ấy. Hai chế còn bảo. Hai chế đi học một lớp hoa mỹ phẩm bên nước ngoài. Chồng hai chị hộ tống hẳn hoi. Nhất là chồng chị Chồng chị Vi. Âu ơi, đảm đang lắm ấy Lại còn biết nấu ăn nữa. Đêm về thấy vợ đói thì bật dậy, nấu cho vợ. Xong thì chiều vợ lắm luôn ý. Khiến anh ấy đến đón con, mang theo áo khoác cho vợ đỡ lành. con chồng chị Hành thì em gặp từ trước rồi. Nghe bảo đâu chồng chị nghiên cứu mỹ phẩm chăm sóc da mặt cho chị ấy luôn. Bảo sao da đẹp như vậy. Mà chồng chị ấy kiểu rèn rúa chị vào khuôn ấy Từ ăn uống, tập thể dục Lên thực đơn Sao cho healthy Đúng là chồng bác sĩ có khác Ước mơ, ước mơ quá cơ Tôi vừa nói vừa lén nhìn Long Nhìn thấy mặt của anh đơ ra giống như khúc gỗ Tôi không nhìn được mỉm cười Sau đó thì vòng tay ôm cổ của anh Em nói đùa thôi Em cũng rất tự hào về anh đấy Anh cũng là một người đàn ông tuyệt vời mà Anh đã rất cố gắng rồi rồi à Người nào đó nghe đến đây thì xuôi xuôi sau đó mới chiều cầm bát lên ăn tiếp. Không phải là anh không tốt bằng những người đàn ông khác, mà anh luôn hành động một cách âm thầm khiến cho đối phương không biết. Sáng sớm thứ hai tôi bắt đầu đi làm lại, sau trước ngày dành toàn bộ thời gian, đỡ với Long và truyền đạt kiến thức cho anh ấy. Tôi cảm thấy dạo này anh ấy ổn hơn, thế nên muốn đến công ty chơi một chút cho vui. Còn được dịp hỏi thăm thu lệ nữa chứ. Tôi không thèm hỏi ai mà đến thẳng phòng tổng giám đốc hỏi về tình hình của Thu Lệ. Ai ngờ vừa mở cửa đã được chứng kiến một màn ga bay chó chạy. Ơm, em xin lỗi giám đốc. Để em lau giúp anh ạ. Thu Lệ tay cầm tách cà phê bị lật đổ. Gấu áo của Akira thì bị ướt một mảng Cô ta tỏ vẻ lo lắng. Con cáo già này đang đền quyến giấu Akira sao? Sao mà ngu như vậy? Rất tiếc. Akira không phải là người đứng sau tôi. Chỉ là tôi không hề ngờ rằng mùa không những không đạt được mục đích mà lại còn thua đầu nữa. Akira thấy có người định đụng chạm vào người của mình thì lập tức rút ra khẩu súng từ túi quần trước sự kinh ngạc của tôi. Tốc độ rút súng thì sánh ngang với tốc độ vút kiếm của cầm tú. Lúc này thì tôi chỉ kịp nhìn thấy bóng đèn lé lên. Mà tại sao vào công ty vẫn mang theo súng như vậy? Phụ nữ luôn thèm muốn tôi dùng súng để làm thúng lộ dưới hạ bộ. Nhưng mà cô chỉ xứng đáng được đục lỗ trên đầu thôi. Thu Lệ nhìn thấy súng thì ngã lằn quay ra đất bởi vì quá sợ. Tôi cười rồi bảo. Thôi, anh rút đi. Người ta sợ quá báo cảnh sát bây giờ đấy. Akira không thèm quan tâm lạnh lùng nói. Biến ngay, còn điếm Đừng để tôi bắn nát sọ cô đấy Chỉ đời có như vậy Thu Lệ hốt hoảng Chạy côn cút như chó ra khỏi phòng Mà nếu phải tôi thì tôi cũng sợ thôi Nhưng mà công nhận Akira đỉnh quá Ngù lõi Không hổ danh cánh tay phải của anh đời Thu Lệ đi khỏi tôi cười như phá nhãi Akira Tuyệt thật đấy Akira thu súng lại Không một chút biểu cảm nào nói với tôi Có chuyện gì vậy? Thôi hết chuyện rồi Vừa nhìn thấy một màn hay quá thế nên thôi Tôi đi làm việc của mình đây Tạm biệt nhé Đúng là được xem phim hài có khác Hôm nay tinh thần của tôi hân hoan đến lạ Tôi đang định Chuyển hướng đi thẳng về nhà Nấu cho dòng một nồi lẩu Thì bỗng có người gọi tôi Lan Lan à em Tôi khừng lại Quay đầu về phía người gọi mình Trước mặt của tôi là một người phụ nữ Mặc chiếc váy màu đỏ bó sát Tóc nhuộm màu rêu Giọng quen lắm thế nhưng mà tôi không nhận ra Bởi vì chị ta đeo kính dâm Chị ta tháo kính xuống Thì tôi liền nhận ra Đây là chị chị Ôi Lan anh Chị vừa nói vừa chạy đến ôm tôi Gương mặt thì rằn rùa nước mắt Em vẫn hoạt động trong công ty á Chị xin lỗi, bởi vì không thể nào giúp gì được cho em cả. Tôi hơi bất ngờ thế nhưng cũng không phản kháng lại. Vâng, không sao à. Chị Chi thì vừa khóc vừa hỏi tôi. Lan à, chị khổ lắm. Con Lệ, đúng là một con chó dài. Nằm ngoái, nó rủ chúng mình đi ba để giải sầu. Gọi là ăn mừng, chị về nước. Nó bảo quán ba này là chỗ người quen. Thế nên không lộ ra ngoài được đâu. Ai ngờ con khốn đó, gai với chúng mình. Cùng ăn uống, cùng sống khổ sở với nhau. Thế mà nó chó như vậy đấy. Nó khiến cho em mắc scandal về ma túy, mà chỉ cũng như vậy. Lao đao vị phút, phải trốn sang nước ngoài. Bây giờ mới về nước được đấy. Tôi nghe xong thì ngớ ngàng. Đợt đó scandal ngập đầu khiến tôi trở nên mất kiểm soát. Và tôi cũng không còn quan tâm đến bất kỳ thứ gì xung quanh. Không ngờ rằng chị Chi cũng là nạn nhân giống như tôi. Thế nó làm gì chị vậy? Chị Chi vừa khóc vừa nói. Lan à, chứ khổ lắm. Con lẽ là một con chó dài đấy. Năm ngoái, nó rủ chúng mình đi ba dài sầu. Gọi là ăn mừng chị về nước. Nó bảo quán bar này chỗ người quen của nó thế nên không thể nào lộ ra ngoài được. Ai ngờ đâu con khốn đấy. Gai bấy chúng mình như vậy. Cùng ăn uống, cùng sống khổ sở với nhau. Thế mà nó chó như vậy đấy. Nó khiến chèm mắc scandal về ma túy. Mà chị thì cũng như vậy. Lao đao về phốt. Phải trốn sang nước ngoài. Bây giờ mới về được đấy. Tôi nghe xong thì ngớ ngàng. Đợt đó thì scandal ngập đầu khiến tôi trở nên mất kiểm soát và tôi không còn quan tâm đến bất kỳ thứ gì xung quanh. Không ngờ rằng chị Chi cũng là nạn nhân giống như mình. Nó làm gì chị vậy? Chị lau nước mắt ngàn ngào nói tiếm. Nó khốn nạn lắm. Nó tùng tin cho em mình hút bóng cười trong quán bà dù còn tôm cảnh nóng của chị nữa. Trong khi chị và nó là bạn thân 5 năm đấy. Tôi nghe xong thì lại dùng mình. Tôi 10 thì chị chị công chín. Đều bị con lệ, hại không kém gì nhau cả. Thế còn... gã đại gia bao nuôi chị lúc bấy thì sao? Bây giờ thì chị thế nào rồi? Thời gian đầu thì ông ta có nuôi chị. Thế nhưng mà sau khi thấy chị tai tiếng quá, với cảm không còn nổi tiếng giống như trước, rồi thì cũng đi tìm của là, Tất cả cũng bởi vì con khốn đó. Chị phải bán hết cả tài sản của mình để có tiền sang nước ngoài tạm lánh một thời gian. Bởi vì nó mà mẹ chị không có tiền chữa bệnh cũng đã qua đời rồi. Con khốn đấy. Nó đúng thật là. Tôi càng nghĩ là càng căm hận. Nhất định thù này phải trả. Không chỉ là trả thù cho tôi mà còn cho cả chị Chi nữa. Thế bây giờ chị sống sao rồi? Cũng ổn rồi em à May mắn là ở bên kia chị quen được Một đại gia Việt Kiều Anh ấy tốt Và không quan tâm đến quá khứ của chị Là còn giúp chị trở về nước Gây dựng lại cho chị sự nghiệp nữa Tôi nghe xong thì cũng mừng thay Như vậy thì tốt quá rồi Chị xin lỗi Đợt đó thì chị không thể nào giúp em được Chị cũng may náy lắm Lan à Không sao đâu chị Chị đừng như vậy Đợt đấy thì chị cứu mình chưa xong Làm sao mà cứu em được nữa Quan trọng là hiện tại Chị ổn là được Khổ thân chị quá Chị chị khoác tay tôi Lọc khô nước mắt rồi đá Thế bây giờ thì em thế nào rồi Sao mà em còn có thể Dừng lại được vậy Chuyện cũng dài lắm Mình đi ăn trưa đã Tiền thể thì em sẽ kể cho chị sơ sơ Cũng vừa hay chị chưa ăn gì cả. Đói quá. Tôi lẽ lút gọi điện cho Long một cuộc. Thông báo rằng mình sẽ đi ăn cùng chị Chi. Rồi bảo anh đi ở ngoài. Khổ thân Long. Chắc là anh buồn lắm. Nhưng mà lâu lắm rồi thì tôi mới gặp lại chị Chi. Muốn chị em Hàn Huyên tâm sự đôi chút. Rời khỏi công ty. Akira là người hộ tống chúng tôi. Chị Chi lướt nhìn Akira đang lái xe rồi cười tùm tiểm với tôi. Bạn trai sao? Đẹp trai thế nhỉ Tôi đành bụng nói không phải nhưng mà thôi kệ Dù sao thì tôi cũng không muốn tiết lộ ra thân phận của anh cho người khác biết Hơn nữa ở bên ngoài Akira đóng vai trò như tay mắt của anh Để giám sát và bảo vệ tôi Vâng Akira thấy tôi nói dối như vậy thì cũng chẳng thèm quan tâm Tập trung lái xe Uầy Sướng thế Nghe bảo anh ấy là tổng giám đốc mới nhỉ Lại còn tấm cổ được ông Lâm nữa Mà chị thích cực ấy Ông Lâm thì khôn bỏ mẹ ra Toàn vắt kiệt sức của tụi mình Rồi trả lương thì bèo bọt Mình thì ăn bao nhiêu đâu Giám đốc mới, chính sách mới Gà và công ty đều 50-50 Vâng ạ Em cũng không thích ông Lâm cho lắm Thế bạn ấy bao nhiêu tuổi rồi Là người Nhật sao Vâng, anh ấy 27 tuổi già. Ôi, đẹp trai thế, giàu có như vậy. Chiều chuộng mình thế thì em nên giữ lại. Phải đối xử với người ta tốt vào đấy. Dạ vâng ạ. Chúng tôi vừa rất lời thì xa dừng lại ở một nhà hàng sang trọng. Cả ba chúng tôi tiến vào nhà hàng dùng bữa trưa. Suốt quang thời gian đó, Akira chỉ tập trung ăn. Còn tôi và chị Chi thì trò chuyện rôm xả. Mà con lệ đấy Nó đi thực sự nhá Hóa ra bạn trai của nó là Vũ Khôi Nguyên Thế mà cứ dấu dấu diếm giếm Không nói gì cả Lúc chị hỏi thì nó bảo Giàu có kinh doanh đá quý thế nọ thế trái Thế hóa ra nó giấu Bởi vì ông kia không cho Sở lộ ra thì không tán tỉnh được em gái nữa Vậy à Nó nói với chị những gì à Thì nó cứ ký được hợp đồng mới này nọ Hay là mua được hàng hiệu đắt tiền Thì nó hay khoe thế nhưng mà hỏi ai mua Thì nó cứ bảo người tên bí mật Mà cái ông vũ khôi nguyên kia Cũng đi được ở đấy Không công khai yêu con nào thế nhưng mà ngấm ngầm Tán em này em kia Cái lưỡi của nó phải liếm hết Tất cả mấy con trong showbiz này rồi Con lệ thì cũng chẳng qua được Cái khéo léo mồm miệng nhanh nhạn Mới giữ được lâu như vậy Nhưng mà nó cũng ghê bỏ sự ra Sau lưng của ông Nguyên Toàn âm thầm xử lý bọn kia thôi Cái này là chỉ mới nghe được đấy Mà này Ăn đi Vừa nói thì chị chị vừa gắp con tôm vào bát của tôi Ăn nhiều lên mức khỏe béo À đúng rồi Gắp cho bạn trai nữa đi Tôi liếc nhìn Akira Nhìn thấy bộ mặt của anh ta kiểu như Nói xong chưa Cho tôi về nữa Thì tôi lại cảm thấy buồn cười Sau đó quay lại với chị Chi rồi đó Thôi cứ kể đi chị Người ta thích thì Cứ để cho người ta một mình tự kỷ đi mày đúng là Không quan tâm đến bạn trai gì cả Đến lúc con khác nó cốm được Thì lại khổ nhá À này, Có chuyện này Tao mới nghe được từ một nguồn tin thân cận Nghe bảo con thu lệ nhà ông Nguyên kia Chẳng sung sướng như bọn nó vẫn khỏe đâu Sống nhục như chó ấy. Mẹ chồng chẳng coi ra gì cả. Hình như mẹ nó muốn ông Nguyên cưới con của gia tộc trong lĩnh vực nào đấy. Nhưng lại tòi ra một đứa con trai. Thế rồi thì cũng chả làm được gì cả. hàng ngày thì bà ta cứ hành hạ con lệ. Ban đầu thì nó còn chịu đựng. Thế nhưng mà về sau thì không chịu được nữa. Nó đi ra cặp bố với thằng khác. Nhưng mà phải công nhận con này khôn thật đấy. Phải khôn khéo như thế nào Thì nó mới giữ được cái thai Rồi giữ được ông Nguyên 4 năm trời Tôi vừa nghe vừa gật đầu Công nhận con mù này Mưu sâu kế hiểm À này Thì ăn xong về nhà chị chơi nhé Chị mới mua căn biệt thựa Hoàng Mai đấy Ôi Kinh thế Chị chị thành đại gia rồi nhỉ Em thì mãi mãi Là con đỗ nghèo khỉ thôi Sau này em đến ôm đùi chị có được không? Nơm mà Bạn trai ngồi bên cạnh cái kìa Đỗ nghèo khỉ thì tốt là gì đấy? Được rồi, được rồi Ăn xong mình đến Sau khi ăn xong thì Akira lại đưa tôi đến căn biệt thự của chị Nhìn từ xa đã nhìn thấy nó giống như một căn biệt thự trang trọng Tuy rằng nhỏ hơn biệt thự của dòng một nửa Nhưng mà ở vị trí này thì chắc cũng phải tầm 100 tỷ chứ ít gì Đến nơi thì chị chị đưa chúng tôi đi tham quan ngôi nhà của chị Đi mỏi hết cả chân ấy Akira thì vẫn lầm lì theo sau tôi Đến phòng khách Người kiềm lợi nhanh ta cũng phải thốt ra một câu Cái đàn trần này hơi cũ Cô nên thay đi thì hơn Lúc anh ta nói tôi mới nhìn lên Cái đàn trần này đẹp thật đấy Vừa to vừa đẹp Nhưng từ phía vị chế lấp đàn trần Có hiện vài vết nứt Công nhận tên này tinh thật Chị, chị nghe thấy như vậy thì xấu hổ rồi cười. Ừ đấy. Bây giờ thì chị mới phát hiện ra. Thiếu sót thật. Bị khách chê bai mất rồi. Tôi nắm tay chị Chi rồi bảo. Có sao đâu chị? Hay là để em lượt một cái rồi tặng chị nhé. Cô này khéo nảnh quá. Bảo sao cứ được ông bạn trai tâm đắc như vậy. Được rồi. Tôi nhớ lời cô rồi. <cười> dạ vâng ạ. Sau đó thì chị chị dẫn chúng tôi đi tham quan hết cả căn nhà. Xong xuôi đâu đó lại còn hiếu khách, bảo chúng tôi ngồi phòng khách đợi chị đi lấy nước. Ơ, tới bạn trai của chị đâu? Hôm nay em sang muốn xem mặt bạn trai của chị cơ mà. Chị chị ở trong bếp nói vọng ra. Bạn trai của chị đi Canada rồi, tối mai mới về. Hôm nay thì... À, hay là tối mai em sang nhà chị chơi nữa Thì biết mặt ngay mà Ok luôn Thế anh ấy bao nhiêu tuổi rồi Đang làm lĩnh vực gì vậy Anh ấy làm về bất động sản Tên Tuân 50 tuổi rồi Tôi đang mải ngắm nhìn xung quanh Thì chị Chi mang nước ra cho chúng tôi uống Đây là trà sâm dứa đấy Ngon lắm Lăn uống thử đi Chị Chi nhanh nhẹn đưa cho Akira một cốc Rồi đưa cho tôi một cốc Sau đó chị ấy ngồi xuống uống trà Tôi không vội uống mà tò mò hỏi chị. Chị à, ở nhà một mình thế này buồn nhỉ? Thế có ai đến thăm chị không? Thế thoảng thì cũng có một vài người bạn sang chơi. Nhưng mà em cũng biết đấy. Trong giới showbiz thì làm gì tìm được người tin tưởng. Cũng chỉ là có qua có lại thôi. Nhìn thu lệ thì em cũng hiểu rồi đấy. Vâng ạ, thế thì em phải sang chơi nhiều hơn mới được. Nhà đẹp thế này Khi nào mà em cãi nhau với bạn trai Thì em sang tá túc phòng chị nhé Hy vọng là bạn trai của chị không đuổi em về Tôi cười thì đột nhiên Mấy mắt cứ giật giật Tôi đưa tay lên rồi rùi mắt Chị chị ở bên cạnh nói Anh ấy dám giận em Chị tống cổ ra ngoài luôn ấy <cười> Chị tôi ghê thật đấy Bảo kê con em này luôn á Đời còn dài trai còn đầy ra đấy Không mong này thì ông khác Mà uống trà đi em Nguội cả rồi cái kia Dạ vâng ạ Tôi cầm cốc trà lên định đưa vào miệng uống Thì bất cẩn làm đổ cốc trà nóng xuống tay Ê Nóng quá Em hậu đầu thật đấy Trà đổ xuống tay của tôi bỏng rát Chỉ chỉ thấy như vậy thì hốt hoảng Vội vàng rút khăn giấy trong hộp lau cho tôi Có sao không em Ôi tôi chết Vào phòng vệ sinh ngâm nước lạnh mau lên Không thì bỏng ra bây giờ đấy Tôi gật đầu nghe theo lời chị Bước vào phòng tắm Ngâm tay bằng nước lạnh Lúc chúng tôi đi ra thì giật mình Khi Akira xuất hiện bất ngờ Anh ta không hề do dự rút súng Chết thẳng vào đầu của chị Chi Nói Không thì tôi bắn nát sỏ cô Tôi chố mắt nhìn Akira Chị Chi nhìn tôi đầy sợ hãi Như thế không hiểu chuyện gì đang xảy ra Cô cho thứ gì vào trà Mục đích của cô là gì? Ai đã thuê cô? Không cần đóng kịch nữa. là Làn à? Anh ấy đang nói gì vậy? Chị không hiểu ấy. Tôi im lặng rồi bước đến bên cạnh Akira. sắc mặt của anh ta lạnh như sát thủ vậy. Tôi cho cô 3 giây. Trước khi tôi bóp cỏ đấy. Ba. Hai. Khoan, khoan đã. Chị chị giơ hai tay lên đầu hàng, hoảng loạn, sau đó ngồi thụp xuống như để ná tầm ngắm của Akira. Tôi không phải là kẻ ngốc. Từ khi tôi bước vào đây đã cảm thấy có vấn đề. Nếu như thực sự là bạn, kể cả không giúp được gì thì chị ta cũng nên giữ liên lạc với tôi. Ít nhất hỏi thăm tôi. Hơn nữa, cách nói chuyện của chị ta không được khéo như thu lệ, mà đầy những sơ hở. Tôi đã hoạt động nghệ thuật trở lại hơn 3 tháng, mà chị ta bảo không biết trong khi làm cụm công ty. Chị ta biết về bạn trai của Thu Lệ, nhưng lại chưa bao giờ nói cho tôi biết trong quá trình ba người chơi thân với nhau. Chứng tỏ chị ta đã giấu. Chẳng từ dương chị ta rủ tôi về nhà, bao nhà mới, nhưng mà chị dường như có người quét dọn lại thôi. Chân nhà thì nứt, sơn hơi cũ, còn một số thứ dính bụi, mạng nhện, như đã lâu lắm rồi. Ấy. Lúc nãy khi chị ta mang trà, Tôi đã cảm thấy có gì đó không đúng Nên rùi mắt ra hiểu với Akira không muốn Tôi cũng giả vờ như mình làm đồ chén trà Tôi nói Tôi nói mà Là tôi bị ép buộc Tôi bị thu lệ em Chính nó đã ép tôi Xin đừng bắn tôi Đừng giết tôi Tôi cũng đến đường cùng rồi Tôi không còn tiền Mới phải làm như vậy thôi Trong trà Trong trà có gì Thuốc kích dục Nói đến đây thì đôi mắt của Akira Tràn đầy âm mưu Còn tôi thì giợt người bởi vì thủ đoạn của con thu lệ đó Chẳng nhé Nó tưởng Akira là bạn trai của tôi đành chuốc thuốc lên giường và hắn tả Chỉ chỉ méo máu khóc lóc rồi nói Còn thu lệ Nó bảo tôi dụ hai người đến đây Chuốc thuốc hai người Nó thừa biết Akira không phải là bạn trai của Lan Một người là cánh tay phải Một người là bạn gái Nếu như có thể sắp xếp hai người ngủ cùng với nhau rồi quay clip lại thì có thể khiến cho bạn trai của cô không còn tin tưởng cô nữa. Tôi nghe xong thì đầu óc choáng váng. Rốt cuộc thì cái con ả này nó thâm độc đến mức nào vậy? Nghe ra kế hoạch đầy và toàn. Nếu như không phải chỉ Chi để lộ ra sơ hở thì tôi cũng không nhận ra điều đó. Tôi thể đấy Tôi không cố ý đâu. Tôi không muốn Hải Lan đâu. Tôi cũng là cùng đường thôi. Tôi cầu xin hai người đấy. Vừa nói thì chị chị liền quỳ xuống rồi chắp hai tay vái lại tôi. Tôi hít vào một hơi thật sâu. Chưa kịp nói gì thì tiếng bước chân dồn dập truyền đến. Tôi quay ra. Còn chưa kịp phản xa thì đã nhìn thấy một nhóm người mặc vest đen đeo kính râm đi đến. Vây thành hình bán nguyệt rồi rút sống chiết thẳng vào chúng tôi. Từ trong lúc đàn ông thu lệ bước ra vỗ tay một chàng giòn giá Khá khen đấy là anh. Đúng là bị lừa nhiều rồi khôn hẳn ra nhỉ Thông minh đấy. Nhưng mà tiếc là não của em kích thước vẫn bé hơn chỉ thôi. Tôi sợ hãi quay sang nhìn Akira. Có vẻ như anh ta biết sau lưng của mình đang có rất nhiều đầu sống chia vào. Nhưng tuyệt đối anh ta không biểu lộ ra sắc thái. Xoay người lại đối diện với bọn chúng. Đúng là một sát thủ giỏi. Dù đối phương có rất nhiều nhưng mà tuyệt nhiên không hề sợ hãi. Tôi nút nước bọt rồi đáp. Tại sao? Chị phải làm như vậy. Chị hại tôi chưa đủ á. Chị xem người ta nói gì về tôi. Chưa hài lòng sao? Tôi còn chưa làm hại gì đến một sợi lông chân của chị nữa. Thu Lệ mỉm cười à ta nhún vai rồi đáp. Đúng là em chưa từng gây hại đến chị. Nhưng mà em biết gì không? Chị ngứa mắt về em đấy. Tại sao? Em mới chỉ 18 tuổi đã có thể lên được ngôi vị hoa hậu, dù em không phải tốn một chút mồ hôi nào cả. Tại sao, mới trừ 18 tuổi, mà thu nhập của mày lại cao nhất showbiz như vậy? Còn chúng tao, chày chật từng đồng một. Tại sao lại có thể ký được nhiều hợp đồng, được đến những nơi có nhiều người tài, để rồi dính dáng đến vũ khôi nguyện? Mày không thấy là mày đang cướp hết tất cả từ tao sao? Nếu như ngay từ đầu chị nói anh ta là người yêu của chị Thì tôi nhất định không dẫn dáng đến Thôi Em đừng có lý do lý trấu như vậy nữa Người như Vũ Khôi Nguyên Thì kẻ theo không thiếu đâu Em đừng có thờ ra cái câu thối nát như vậy Nghe nó điêu lắm Ta cố gắng làm bao nhiêu thứ Chỉ để mày biến mất khỏi cái thế giới này Mày đã trắng tay Chả còn gì cả Đến ngày cả danh giờ cũng chẳng còn Mày trở thành thứ ung nhọt của xã hội Vậy thì cớ sao mày vẫn sống được Cớ sao mà mày vẫn cứ cười vui vẻ Hạnh phúc bên cạnh người tình mới Hơn nữa Lại còn sướng hơn cả cuộc sống trước đấy Không cần phải lao động Chỉ cần về nhà Nằm ra đấy Thì tiền tiêu rủng rỉnh á Càng nhìn thấy tao lại càng ngứa mắt Đến mức Tao muốn lao vào diêm chết mày đấy Dừng lại đi Tôi trên đường đến đây đã nhắn tin cho anh ấy. Hơn anh ấy còn có định vị của tôi. Bất luận chuyện gì xảy đến thì anh ấy vẫn sẽ tin tôi. Đừng phí công vô ích. Bây giờ tôi cho chị một cơ hội cuối cùng. Chị rút khỏi đây. Chúng ta từ nay nước sông không phản nước giếng. Chị muốn làm gì tùy chị. Hần thù giữa chúng ta không quan tâm nữa. Đừng luốn sâu hơn nữa. Cái gì cơ? Mày vẫn còn kênh kiểu á? Đừng hòng lên mặt với tao. Mày nghĩ gì thế? Mày nghĩ là tao phải sợ mày, xin mày cơ hội á? Đừng có làm tao ngứa như vậy. Bạn trai của mày đến thì sao? Chàng nhé, thấy mày ngủ cùng với bản thân, thì anh ta không thể nào tức sao? Bạn gái, ngủ với bản thân. Kể cả là vô tình hay bị hãm hại, thì cũng chẳng có thằng đàn ông nào quan tâm đến cái lý do đó cả. Cũng chẳng có thằng đàn ông nào có thể giữ bên cạnh người đàn bà đã từng ngủ với bản thân đâu. Còn khốn. Tôi nút nước bọt. Dù sợ hãi nhưng cố không bộc lộ ra gương mặt. Kế của con Lệ quá thâm sâu. Nếu như mất đi Akira, nghĩa là mất đi một trợ thủ đắc lực. Tôi không thể nào tưởng tượng được chuyện gì sẽ xảy ra khi mà kế hoạch của Thu Lệ thành sự thật. Ngu ngốc thật đấy. Biết thừa là bấy rồi thế nhưng vẫn đến. Nhưng mà nếu như không đến thì cũng không thể nào bắt được cọp. Tôi lo lắng nhìn sang Akira. Một tên sát thủ phía sau Thu Lệ nói. Nè em xuống xuống. Thu Lệ hất hàm nhìn tôi. Tôi cố gắng xuống dòng thương lượng. Tại sao cứ phải giết nhau mới vừa lòng như vậy? Không phải là chung sống một cách hòa bình thì tốt hơn á? Mày đừng nghĩ là tao ngu nữa là nà. Náo tao không nhỏ như mày đâu. Nhưng gì mà tao đã gây ra cho mày... Hôm nay tao thả mày đi Thì mày sẽ tha cho tao á Mơ đi Thế nên hôm nay kể cả phải giết mày Thì tao cũng phải giết Còn thằng kia Thu Lệ nhìn sang Akira rồi nói Mày muốn bắn nát sỏ tao á Thì bắn đi Tao sợ mày quá nhỉ Mày cũng không thể nào có kết cục tốt đẹp đâu Sau khi chúng mày làm chuyện đó với nhau Thì tao sẽ cho 10 thằng Thông nát mày thôi Tôi tái mặt tay muối bởi vì sợ. Thu Lệ cười rồi nói tiếp. Giờ thì cưng bỏ sống xuống đất. Nếu không thì chị sẽ cho bộ câu của cưng được ăn một bãi phần đấy. Xem ai thắng à nhé Akira thì trước sau vẫn như một. Không hề để lộ chút sắc thái nào cả. Sau vài giây suy nghĩ, anh ta cuối cùng cũng làm động tác đưa hai tay lên đầu, ngừa sống lên, như chấp nhận đầu hàng. Giây phút đấy tôi như ngồi trên đống lửa, chỉ cần Akira vứt sống xuống thì coi như xong. Thậm chí lúc ấy tôi còn muốn hét lên rằng, hãy dùng sống bắn chết tôi đi. Thà như vậy còn hơn tôi làm như thế. Trong lúc cuốn quyết tôi đã quên mất một điều. Akira và cầm tú là người được chọn tuyệt đối trung thành. Bọn họ tha cầm sống bắn nát đầu của mình, còn hơn là nghĩ đến hai từ phản bội. Khoảnh khắc hỏng sống chế lên cao rồi nhanh như cắt. Ngón tay trò của Akira bóp cỏ súng Bằng một tiếng Mày thua rồi Còn đi Akira dùng súng bắn lên không trùng Tiếng súng khiến cho toàn bộ con mắt Đều hướng lên trần nhà Tôi còn chưa hiểu ý đảnh quanh anh ấy Thì cái đèn pha lê mỹ lề trên trần nhà đã rơi xuống Thủ lệ nhất thời không tránh kịp Bà ta bỏ chạy Nhưng mà cái đèn trần quá to Nó rơi xuống chống đầu bà ta Và một số tên khác nữa Hóa ra Akira vừa bắn trốn vị trí dây cổ đỉnh của cái đèn pha lê. Nó vốn đã lòng lẹo từ đầu thế nên chỉ cần một lực mạnh tấn công thì lập tức không chịu đựng được sức nặng mà rơi xuống. Thông minh thật đấy. Tôi nhìn Akira bằng đôi mắt thán phục. Trong lúc bọn chúng đang mất tập trung vì cái đèn trần rơi trốn đầu thu lệ thì Akira nhanh chóng kéo lấy tay của tôi. Chạy thôi. Cả cái đèn trần nặng mấy cân rơi xuống Khiến cho khói bụi răng kín trong không khí Đám vệ sĩ bởi vì phân tâm Mà đứng như trời trồng Chúng không biết nên bắt bọn tôi trước Hay là cứu chủ nhân trước nhân cơ hội chúng vẫn còn lao đào Tôi và Akira liều mạng Chạy khỏi căn biệt thự Chúng dùng sống bắn Thế nhưng bởi vì khói bụi dày đặc Che khuất tầm nhìn Chúng chỉ biết bắn bữa trong không trùng Lúc này thì một chiếc xe limousine Không biển số dừng ngay trước cổng biệt thự Cửa xe mở ra Tôi nhìn thấy rồng ngồi ghế sau, tôi và Akira lập tức lao như thiêu thân vào trong xe. Xe bắt đầu lăn bánh, tôi và Akira thở hồng hộp như vừa thoát khỏi móng vút của tử thần. Dù tất cả mọi chuyện chỉ diễn ra trong độ vài phút, nhưng mà đối với hai người chúng tôi là cả một thế kỷ vậy. Lúc đó Akira công liệu Nếu như bắn trượt hoặc là bọn chúng nhất quyết đuổi giết chúng tôi thì chắc chắn tôi và Akira không toàn mạng trở về thế này đâu. Điều đầu tiên tôi làm khi vào được trong xe là ôm chặt lấy cổ của dòng rồi dưới mặt vào lồng ngực của anh. Chỉ khi người thấy mùi long diễn hương trên người của anh thì tôi mới cảm thấy bình an trở lại. Dòng ơi, em sợ quá. Chỉ suýt nữa thôi. Lúc này thì gương mặt của dòng nghiêm nghị. Anh đưa tay soa soa lưng cho tôi. Tôi nói Anh à, mình chạy xe đi. Em không muốn ở đây nữa. Kinh khủng quá. Trò chơi chưa kết thúc. Nghe nói như vậy thì tôi liền bám lấy vạt áo của anh tôi nói. Thôi anh à, dừng lại đi. Mình về thôi. Em không muốn ở đây đâu. Thu lệ bị cả cái đèn trần rơi vào đầu rồi đấy. Chẳng biết sống chết thế nào cả. Cứ kể nó đi. Em không muốn anh vào trong đó đâu. Đi nhá, nghe lời em nhé Mặc kệ cho tôi năn nỉ, gương mặt của anh vẫn rất lạnh tanh. Tôi đưa hai tay áp má của anh xoa xoa. Đến lúc này thì cầm tú là người lái xe, quay đầu về phía của tôi rồi hỏi. Có chuyện gì xảy ra trong đó vậy? Cứ chạy xe đi đã. Trên đường về tôi sẽ kể cho. Vừa nói thì tôi vừa nắm lấy cánh tay của dòng năn nỉ. Dòng bởi vì lo lắng cho tôi, mặt lạnh tanh. Tôi đành ngồi lên đuổi của anh rồi tựa vào vai anh. Tôi thích cảm giác thế này vô cùng. Vốn dĩ thì tôi sinh ra là một con đàn ông với chiều cao trên 1,7 m Thế nhưng khi ở cùng với anh thì tôi chỉ lọt thỏm, nhỏ bé. Thế nên tôi thích cảm giác này. Chỉ cần ở cạnh anh thì tôi liền cảm thấy an toàn. Tôi chủ động hôn lên má và miệng của anh một cái. Đến lúc này thì anh mới ra hiệu cho cầm tú lái xe. Tôi biết ngay mà. Anh ấy không bao giờ nỡ lòng nào từ chối tôi Thế nhưng mà gương mặt của anh thì vẫn rất lạnh Xe đi được một đoạn Tôi và Akira lên mang chuyện vừa xảy ra trong đó Kể lại cho rồng và cầm tú nghe Sau khi nghe xong thì cầm tú tức giận, đập vô lăng Con này cáo thật đấy Anh Akira mà có làm sao Tôi thề Chặt nó thành mấy khúc À không Trước khi chặt phải cho mấy chục thằng thông nát mông của nó. Nó lại dám đòi thông đít của anh Tảo á. Nằm mờ á. Mặc dù cầm tú đang tức giận, thế nhưng mà lời nói của nó khiến tôi không thể nào nhịn cười được. Tôi liếc sang Akira. Anh ta thấy vẫn điềm nhiên như không. Công nhận là Akira đỉnh vai, bắn một phát, chống ngay sợi dây cáp. Mà sợ thật đấy. Lúc đó cái đèn trần rơi xuống, Con lệ ngần đầu lên Nếu như nó giữ được mạng Thì cũng bị hỏng mặt thôi Cái đèn to như vậy cơ mà Đè cả mấy người cũng được nữa ấy. Ừ Chuyện Anh trai của tôi không đỉnh thai đỉnh nữa Nhưng mà lần sau Cô đừng có xông vào hang cọp như vậy Cũng may có anh trai tôi đó Chứ nếu như không thì Có đến thánh Cũng không thể nào đổ được cô đâu Tôi biết rồi mà Lần này sợ lắm rồi ấy. Tôi sẽ không đi đâu nữa Chỉ ở nhà với chồng thôi Vừa nói thì tôi lại vừa quay sang Rồi rụi mặt vào ngực của dòng lạnh nọt Từ đầu đến cuối thì anh không nói gì cả Chắc hẳn Vẫn đang giận lắm đây Ồ thì cũng là bởi vì lo cho Tính mạng của tôi và Akira Trở về dinh thử Tôi nấu hẳn một nồi cá kho hấp dẫn Thế mà mặt của ai đó Thì vẫn cứ đằng đằng sát khí Nấu xong thì tôi phải lôi kéo mãi Mới chiều ra ăn Thức ăn đầy đủ trên bàn Thế nhưng không thèm động đúa Thế là tôi phải leo lên đùa của anh ngồi Lấy bát đúa ra gắp thức ăn cho anh Rồi đưa vào miệng của anh Gương mặt của anh thì vẫn cứ lạnh như tưởng sát vậy Đôi môi mỏng miếm chặt Có kể như thế nào cũng không được Tôi đành thở dài Rồi nhét thẳng một thịa cá to đùm vào mồm Sau đó dùng môi của mình Cầy miệng anh Mắt của anh thì gươm gươm nhìn tôi Thế nhưng mà miệng thì vẫn phải hoạt động Nhai nút Tôi cười rồi sau đó tặng thêm cho anh Một nụ hôn vào má nữa Đừng giận nữa mà rồng đẹp trai của em Tôi nành va cả bọt mép Cuối cùng thanh mới nói Sẽ thế nào Nếu nhanh không đến kịp Mà công nhận cái người này dần sai thật đấy Tôi bay ra gương mặt méo máu rồi đám Em xin lỗi rồi mà Em biết là mình sai Anh đừng giận nữa Nhưng mọi chuyện đã qua rồi Từ giờ thì em ở nhà với anh cho an toàn Có ý định gì sẽ thông báo với anh Anh đồng ý theo mới làm Được chưa nào Thế nhớ Đừng có dối nữa À đúng rồi Hôm trước thì em đi mua sắm với chị Vi, chị Hạnh Vừa mua được nhiều bộ đồ ngủ cực đẹp đấy Thế lần nữa Em mặc cho anh xem nhé Nhưng mà anh phải ăn thì em mới cho cờ Đúng là nói đến chuyện đó có khác Đôi mắt của anh sáng lên một cách lạ thường Tôi đon đà tiếp lời Đúng gu của anh đấy Tôi mới nói đến đây thôi mà đã có vật nổi cổm dưới mông Tôi ôm cổ của anh thì thầm thật nhẹ bên tai Em biết là anh lo lắng Nhưng mà nếu như giận thì em không cho nữa đâu Ăn cơm đi Ai ngờ đâu anh lại ra điều kiện Từ lần sau thì mèo đừng làm chuyện nguy hiểm như vậy nữa Có chuyện xảy ra Phải báo với rồng Đừng đặt mình vào tình thế nguy hiểm rồng nhất định sẽ đến rồng không muốn lời hứa của mình Chỉ là lời hứa suông đâu Nói đến đây thì đôi mắt của anh ánh lên vài tia đau lòng Tôi hiểu chứ Tôi hiểu bởi vì anh đã ám ảnh Bởi vì không thể nào bảo vệ được bất kỳ ai Được mà Em hứa Thế là dòng đài ngon ngoan ăn hết mấy bát cơm Đêm hôm đó thì chúng tôi đã cùng nhau trải qua những giây phút mặn nồng Thu Lệ vẫn sống sót khi bị cả các đèn chân rơi xuống đầu như vậy Cô ta được vệ sĩ đưa vào viện cấp cứu kịp thời Thế nhưng mà à ta rách đầu nên bị bác sĩ cào chọc lóc Mặt thì bị hỏng do thủy tinh cứa vào Nhưng mà như thế vẫn chưa là gì cả Còn một tin sốc hơn nữa Nghe Akira nói Trong thời gian chứa chỉ cho Thu Lệ Bác sĩ phát hiện Ngực cô ta bị hoại tử Thế hóa ra cách đây một tháng Cô ta có đi tìm một cơ sở Thẩm mỹ để làm ngực Nhưng mà trong quá trình nâng Bạn trai xã hội đen đã nhét ma túy vào ngực của cô ta Nhằm mục đích vận chuyển À Thu Lệ phải ra hồ tòa Thuê luật sư đến mấy trăm triệu Nhưng bởi vì không có bằng chứng chứng minh mình vô tội Vẫn bị đi tù Gương mặt và thân hình đế đà hỏng bét Lại còn đi tù mọt gông Vì tội tàng trứ vận chuyển trái phép mà túy Nghe xong Akira kể mà tôi cảm thấy dùng mình Thôi thì coi như à ta làm nhiều chuyện thất đức Gặp quả báo Như vậy thì ai mà chứa nổi Akira còn bảo sồng Có nhúng tay cho bà ta thêm vài tội nữa để đi tù 30 năm cho mòn hết cả thành xuân tôi công nhận là dòng thâm thật đấy anh ấy không cho thu lệ chết mà để cho à ta sống để trả nợ cũng không khiến ả đi tù chung thân bởi vì ăn cơm tù vẫn còn nhàn hạ để cho bà ta mòn hết tuổi xuân rồi ra ngoài phải sống vật vã không tiền không người thân đó mới là cách trả thù thâm sâu nghĩ thôi cũng dùng mình đúng là phong cách của xã hội đen Ngày xưa thì tôi nghĩ xã hội đen là chém giết, bằm trợn, thô lỗ đòi nợ, tổ trước cờ bạc, ma túy. Nhưng mà thật ra đó chỉ là một cái chân nhỏ thôi. Dòng kinh doanh hai mặt tối sáng, tổ trước của anh đóng vai trò rất quan trọng. Ví dụ như khi nhà nước có một mảnh đất đẹp đưa ra cho các công ty đấu giá, xã hội đen sẽ đóng vai trò ghi nhiễu, gia tăng sức ép để cho các công ty nhỏ kia từ bỏ. Khi đó thì mảnh đất đẹp sẽ thuộc về tay của anh với giá phải chăng Anh ấy thành lập tổ chức để thuận tiền cho việc kinh doanh, bành trướng thế lực. Dưới tay của anh có rất nhiều quán bar vũ trường. Nôm nay thì anh ấy không chém người cướp của, mà tổ chức được thành lập với mục đích bảo vệ cho tài sản của anh ấy và tránh anh ấy thôi. Hôm nay thì tôi đi chơi với chị hành và chị Vi. Dạo này thì hai chị cứ khi nào đi mua quần áo Thì lại rủ tôi Khiến tôi liên tục phải Cà thẻ của dòng Thật đúng là ngại quá Mua đồ xong thì chúng tôi tá túc Tại một quán cà phê nói chuyện Chị Hành sau khi order đồ uống xong thì nói Chị bảo này Tuần sau thì bọn chị định sang Nhật công chuyện dây chuyển sản xuất sản phẩm bên Nhật Bọn chị sang đấy Để tiền Rồi cũng nhân tiền đi chơi Thì em có muốn đi không? Tôi nhìn sang chị Vi rồi nói Cả chị cũng đi sao? Đúng rồi Không những thế mà cả chồng của bọn chị Cũng đi theo đấy Nhưng lúc này thì đi đi em Bọn chị đi ngắm Hoa Anh Đào Em có thể dù cả bạn trai của em đi cùng nữa Ngay chị Hành nói thôi Mà trong đầu của tôi đã hiện ra cảnh đẹp của Hoa Anh Đào Rất lâu rồi thì tôi chưa được đi du lịch Mà lại là đi nước ngoài thì tôi lại càng thích. Tôi lưỡng lửa rồi đó. Em có muốn đi du lịch lắm chứ. Nhưng mà em sợ lại anh ấy bận thôi. Thế cứ để em về hỏi anh ấy xem sao rồi em báo lại nhé. Ok. Chỉ nghĩ sẽ được thôi. Bạn trai chiều chuồng em như vậy cơ mà. Dạ vâng ạ. May cho tôi là anh đang có chuyến công tác ở Nhật Bản. Thế là anh và mọi người dễ dàng đồng ý. Tại sân bay, chị Vi và chị Hạnh trang bị hai quả phào béo to ú ủ. Hai chị vấy vấy tay tôi ra hiểu. Đằng sau của họ còn có bóng dáng của hai người đàn ông. Tôi đoán đó là chồng của các chị. Anh Hoàng và anh Phong đã tuổi tứ tuần rồi. Ấy vậy mà vẫn đẹp trai phong độ lắm. Chị Vi và chị Hạnh nhìn thấy mặt của dòng thì khen anh đẹp trai cuôn ngầu, khiến tôi nở cả mũi. Cơ mà hình như hai chị sau khi khen xong thì bị chồng lươm đều, khiến tôi phải bật cười. Chúng tôi di chuyển từ nội bài, làm các thủ tục check-in, rồi ngồi trên máy bay mất gần 6 tiếng đến sân bay Narita, Tokyo, Nhật Bản. Bởi vì bay đêm nên trong quá trình bay, tôi tranh thủ, ngủ gục bên vai lòng. Lúc thức dậy thì tôi thấy mắt của anh vẫn thao láo bèn hỏi. Tại anh không tranh thủ, ngủ tí sao? Mình bay đêm đấy. Lần nữa còn di chuyển bằng nhiều phương tiện. Không ngủ thì mệt lắm đấy. Dòng lắc đầu anh đám. Anh trông cho em ngủ. Tôi bật cười đáng yêu thật đấy. Thời tiết lúc này là 2 độ C. Cũng may là tôi chuẩn bị rất nhiều áo len để mặc. Thế nên không cảm thấy lạnh. Xuống sân bay Narita. Long nắm lấy tay của tôi rồi chủ động kéo vali và ba lô hành lý của tôi và anh. Các chủ đồng của anh giống như đang khẳng định chủ quyền với tất cả mọi người rằng, tôi là của anh. Đây là lần đầu tiên chúng tôi đi du lịch cùng nhau, nên tôi rất hồi hộp. Không biết là điều gì chờ đón chúng tôi tại xứ sở phụ tang đây. Chúng tôi mua vẽ tàu Japan Rio Pass, di chuyển đến vị trí trung tâm dự định sẽ đi taxi về khách sạn. Sau một chặng đường dài di chuyển thì tôi đã thấm mệt, trời lạnh, thiếu ngủ lại vừa đói. Chúng tôi quyết định dừng chân tại một quán ăn rồi sau đó đi tiếp. Thời tiết Nhật Bản lạnh hơn trong nước rất nhiều. Z-boot. Tôi cứ tưởng là mình mặc nhiều áo sẽ cảm thấy ấm. nhưng mà càng lúc thì nhiệt độ lại càng xuống thấp, khiến tôi cảm tưởng như mình sắp đóng băng đến nơi. Nhưng mà công nhận, buổi sáng tại Tokyo rất đẹp. Đường phố sạch sẽ thoáng đáng, ít xe cổ. Bởi vì người dân ở đây di chuyển chủ yếu bằng tàu, chứ không phải giống như thành phố ở Việt Nam. Những cây giả quạt màu vàng mọc đan sen với các khu đô thị như đang trang trí cho thành phố thêm lung linh. Tôi thích không khí trong lành ở đây. Không nhìn được, đưa điện thoại ra chụp mấy tấm rồi úp lên Instagram, Facebook để sống ảo. Quay sang nhìn thấy Long chưa mặc đúng chiếc áo nỉ màu đen. Bên ngoài Thành khoác thêm một cái áo già đen nữa là hai cái áo. Tôi không nhìn được hỏi anh. Anh mặc như vậy mà không thấy Z á. Trong túi có mang thêm áo đấy. Anh cứ lấy thêm đi. Không thể cảm lạnh đấy. Dòng khẽ lắc đầu. À đúng rồi. Tôi quên mất là anh. Đã được cha của mình. rèn luyện thể chất. Vậy nên với cơ thể cường tráng đó. Thời tiết này đối với anh. Cũng chỉ giống như là gió thu thoảng qua thôi. Chúng tôi về đến khách sạn. Dòng đặt phòng có vị trí nhìn ra thành phố. Nhật Bản là một nước. Rất chặt chẽ, quy cổ. Từ cách bài trí phòng ốc, thiết kế nhà cửa đó có thể nhìn thấy Họ tận dụng mọi ngóc ngách trong nhà Di chuyển lâu thế nên Cả hai đều mệt mỏi Tôi và anh liền đắp chăn ôm nhau tự sưởi ấm Rồi ngủ ly bì cho đến tận chiều tối Thức dậy thì hai chúng tôi cùng nhau nắm tay Đi đến cửa hàng tiền lợi Ở gần khách sạn Chúng tôi ăn vặt lót dạ buổi chiều Tranh thủ mua mấy đồ vệ sinh cá nhân như bàn trại Bởi vì chúng tôi không quen dùng bàn trải khách sạn. Rời khỏi siêu thị, chúng tôi đi bộ đến Sini Bởi vì chị Vi, chị Hạnh đã dậy. Và họ đang ở khu trung tâm mua sắm. Trước đó thì hai chị đã từng nói với tôi. Đi nước ngoài mà không vào trung tâm thương mại thì phí lắm. Ở đây thì có rất nhiều nhăn hàng lớn. Thậm chí là còn to hơn khu trung tâm mua sắm trong nước rất nhiều lần. Tôi, chị Vi, chị Hạnh đều thỏa thích sắm cho mình. Nhưng mẫu mới nhất, lại nhất Rồi hí hừng cười đùa Các anh chồng thì đằng sau Sách đồ hệt như người hầu vậy Chị Hành đề nghị mua giày đôi cho cả nhóm Trong quá trình mua sắm Tôi nảy giấy ý tưởng Mua đồ đôi cho tôi và Long Tụ đồ của anh toàn đồ đen cả thôi Tôi muốn thư gì đó tươi sáng hơn một tí Thế nên chọn sự cho hai đứa Hai chiếc áo giả màu hồng đất Và hai chiếc áo len màu trắng Dài dặn mặc bên trong Mất 3 giờ đồng hồ để mua sắm thỏa thích ở đây Cả ba đều mệt lử Bởi vì phải đi theo trả tiền Rồi khuôn vác đồ cho chúng tôi Gà Tokyo quá đẹp chỉ Vi và chị Hạnh Đều tranh thủ dừng chân sống mạo Hai chị được anh Phong và anh Hoàng Chụp ảnh cho Tôi cũng muốn có ảnh đẹp Mà người chụp là Long nên tôi lại càng thích Rồng mà Chụp ảnh cho em nhé Cảnh đẹp như thế này không chụp thì lãng phi quá Chúng ta phải lưu giữ lại từng khoảnh khắc. Dòng nhanh chóng gật đầu rồi hóa thân thành nhiếp ảnh. Quỳ một chân xuống chụp cho tôi trước sự ngỡ ngàng của nhiều người. Nhìn anh chuyên nghiệp như vậy, tôi cũng không phủ lòng anh. Đi hết nơi này đến nơi khác để chụp ảnh. Xong rồi thì tôi nhận lại điện thoại từ tay của anh để xem. Hí hừng với mình chọn toàn là cảnh đẹp. Thế nhưng mà vừa nhìn lên màn hình thì tôi choáng Cái gì thế này? Một nghìn ảnh. Bây giờ thì tôi thật sự hối hận khi đã nói với anh rằng chúng ta phải lưu giữ lại từng khoảnh khắc. Chụp xấu đã đành. Lại còn chụp cái kiểu mà không ai có thể hiểu được. Một giây một ảnh. Những bức ảnh mơ nhoe rung lắc. Còn cảnh diệm tôi đang cười hô hô với chỉ Hành và chỉ Vi. Rồi cảnh tôi dừng lại ngoái mũi ăn kèm. Không một bức ảnh nào đẹp cả. Anh ấy nãy nhìn tôi. Tôi đành thờ dài kiên trì nói. Anh phải căn góc chụp cho đẹp rồi mới chụp chứ." Tôi bặm môi quay sang nhìn thấy chị Hành và chị Vy thì cười tít cả mắt bởi vì được chồng chụp ảnh đẹp cho. 8 giờ tối, ánh đèn rực rỡ của những cửa hàng, các tòa đô thị thật khiến cho thành phố Tokyo trở nên lung linh huyền ảo. Chúng tôi đi bộ và đi tàu suốt mấy tiếng đồng hồ, thế nên ai cũng thấm mệt. Chị Hành thì chọn một nơi ăn uống nổi tiếng trong một cửa hàng tại Tokyo. Sushi thì là đặc sản của Nhật Bản Nên tôi muốn thử Nghe nói rằng cơm Nhật Rất bổ dưỡng và đẹp da Món ăn được chế biến sạch sẽ Vệ sinh Lại còn phù hợp với sức khỏe nữa Tôi hợp đồ ăn ở đây thế nên chén Tì tì mấy bát liền Sau khi ăn xong Chúng tôi đi tham quan một vài nơi Rồi di chuyển về đến khách sạn để ngủ Sau một ngày dài đằng đắng Với đôi chân mỏi nhừ Trước khi đi ngủ Tôi đi vào phòng vệ sinh đánh răng rồng thấy như vậy Cũng đi theo tôi vào đánh răng Trong gương thì hai chúng tôi Miệng đều chứa đầy bọn Giống như ông già Noel Tôi phỉ cười nhìn rồng cố tình gạt bọt sang hai bên Tạo hình cái dâu cho anh ấy Anh cũng không vừa đâu Quyệt bọt trên miệng của tôi Thành hình trái tim Ấy như vậy mà tôi muốn lưu lại khoảnh khắc này Nên tranh thủ rút điện thoại Chụp lại Sau đó lại quên mất một điều Dòng rất ghét bị chụp ảnh Anh lập tức che camera trước điện thoại của tôi Gia hiệu lắc đầu Tôi nhìn anh bằng ánh mắt núng niệu Giữa con mắt thành khẩn của tôi Thì dòng đành phải chấp nhận Cho tôi chụp chung Xong việc thì tôi rửa mặt rồi Cùng với anh leo lên giường đi ngủ Buổi sáng Tôi bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại Chỉ vì thật đúng là Làm tròn trách nhiệm của một chiếc đồng hồ báo thức Gọi điện cho từng người Thúc giục để bắt đầu một ngày mới Thức dậy ở một nơi xa lạ Cảm giác mới mẻ và sảng khoái Ánh sáng bên ngoài chiếu vào Gương mặt ôn hòa của người đàn ông Đang ngủ say Tôi thích thú Đặt một nụ hôn lên chán của lòng rồi gọi anh dậy Tôi nhìn anh cười Tôi ước gì mỗi buổi sáng thức dậy Chúng tôi đều được nhìn thấy nhau Cùng nhau đánh răng rửa mặt vệ sinh như thế này Và đây chính là khoảng thời gian hạnh phúc nhất Trong đời của tôi Cho đến mãi về sau, khi mà mọi thứ tồi tệ liên tục kéo đến, thì tôi vẫn luôn nhớ về những khoảnh khắc này để an ủi chính mình vượt qua. Tôi bắt anh mặc đồ đôi, mà hôm qua tôi đã chọn. Anh khoác lên người một chiếc áo dạ hồng, bên trong mặc chiếc áo len trắng. chống phá hồng hết cả phong cách lạnh lùng của anh. Thế nhưng mà mặc kệ đi, trong mắt của tôi anh bây giờ thật đúng là dễ thương. Chúng tôi mặc đồ đôi rồi cùng nhau bước ra ngoài. Chị Hàng nhìn thấy như vậy thì biểu môi bảo Con này Mày mua đồ đôi ngày hôm qua mà không bảo chị nhé Tôi khôn lõi rồi đáp Em muốn em và anh ấy chỉ độc nhất thôi Sau đó chúng tôi cùng nhau đến chùa Asukasa Canon bằng xe cáo Đây là một nơi du lịch thế nên vào sáng sớm khá đông người Tôi cùng với dòng ngồi trên chiếc xe cáo cười tùm tiềm Nắm tay nhau Thế chỉ vì cùng với anh Hoàng chụp ảnh đôi với nhau Tôi cũng lúc này đủ đợn giờ mấy ảnh lên Thế nhưng mà rồng lập tức đeo khẩu trang vào Con người này thật đúng là kỳ lạ Tôi nói Phải đến cả ti tỷ năm Mới du lịch với nhau đấy Cho em chụp tí đi Thế nhưng mà dòng nhất quyết lắc đầu Tại sao thế? Anh không thích chụp Ơ? Tại sao lại không thích? Chụp ảnh làm kỷ niệm giữa em và anh thôi Không đăng lên để khoe ai cả Thế nhưng mà anh vẫn cứ lắc đầu Thôi được rồi Thế thì anh cứ đeo khẩu trang đi Để chụp Anh không nói gì tức là đồng ý đi nhá Thế là tôi đành một mình chụp truyện Giống như một đứa tự kỷ Tôi thì cười toe tuét Còn anh thì bịt khẩu trang kín mít Chỉ lộ ra đôi mắt thôi Nhìn qua chị Hành với chị Vy Chẳng cần phải nói gì cả Giờ điện thoại lên chụp Thì chồng tự cười hớn hở Tôi chán không muốn nói Tôi biểu môi đúng là con người nhạt nhẽo có khác Sau khi vui chơi Ở khu mua sắm lưu niệm Tôi và mọi người đi đến chùa Sessuchi Để rút quẻ Mất 100 min để rút Đàn ông như hoàng phong rồng không mê tín Nên thôi không rút Còn lại ba người phụ nữ trong tôi Hăng hái đốt tiền vào Để được rút quẻ Kết quả là hai chị, đều là quẻ đại cát. Các chị sướng đến nỗi hét lên rồi ghi chặt lấy chồng mình cười khúc khích. Đến lượt tôi, tôi tái mặt khi mở quẻ ra thì nhận được quẻ đại hung. Chị Vi và chị Hành bởi vì tò mò nên cũng đưa mắt vào xem. Mọi người đều nghịch mặt ra trước quẻ của tôi. Dòng ở bên cạnh không hiểu đây là quẻ xui, tôi đành cười xòa rồi nói với mọi người. Không sao đâu. Nghe nói 30% quả ở đây là quả xui. Em đen tí thôi. Nếu là quẻ không may thì buộc vào thanh sắt này. Không sao mà. Chị Vi và chị Hành thấy như vậy thì ánh nãy. Khi lúc nãy đã vui mừng vì việc mình bốc phải quẻ may mắn. Các chị ấy nói Ờm, um, ở đây thì cũng là kiểu may rủi thôi. Đừng buồn lăn nhé. Sẽ không có gì xảy ra đâu. Đúng rồi đấy. Không sao đâu. Tôi gượng cười với các chị Thế nhưng mà trong lòng thì trồn rộn không yên Nếu như không quan trọng Thì tại sao Các chị lại nhảy cứng lên Khi rút được quẻ may mắn Trong lòng của tôi từ dưng có một gánh nặng Bất giác tôi quay ra nhìn lòng Nếu như quẻ đại hôm này mà là thật Tôi chỉ mong anh luôn bình yên Và có sức khỏe Còn tôi thì sao cũng được Nhưng mà tôi đã quá mê tín Làm sao có thể có chuyện gì được chứ Chỉ là rút quẻ thôi Biết đâu nếu như sóc lại Thì tôi sẽ rút được quẻ đại cát cung nền ấy Tôi tự nhủ như thế Cho dù trong lòng chẳng yên Quý vị thân mến Như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn Tập truyền ngày hôm nay Và với tình huống vừa rồi khép lại tập truyền này Thì không hiểu vì sao anh Sa lại có cảm giác Đây giống như là một điểm báo Thường thì trước khi báo đến Bầu trời bao giờ cũng quang đáng Và tập truyện này rất có thể chỉ là một chạm dừng thôi, trước khi mà cả hai nhân vật chính của chúng ta phải đối mặt với rất nhiều nguy hiểm ở phía trước. Và không hiểu sao mà anh sao có cảm giác là cuộc chiến thật sự vẫn chưa đến, bởi vì với một người, một kẻ thù có thể khiến cho Việt Thiên Long lao đao, gặp nguy hiểm, thì kẻ đó phải rất đáng gờm cơ.